các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên đôi mắt to sáng trong, mơ hồ toát ra nét đẹp thuộc về cô bé chưa trưởng thành. Thật ra, vốn nhộng qua qua chỉ định mặc áo len và quần jean là được rồi, nhưng thì bác Newton vừa nhìn thấy nhíu mày, anh không thể để cô mặc như thế này mà đi theo mình xem mắt, như vậy sẽ làm người mất mặt, chắc chắn là anh. Bởi vậy, bác Newton trực tiếp dẫn cô tới cửa hàng quần áo, bảo nhân viên chuyên nghiệp trang điểm giúp cho cô. Khi thấy cô trang điểm xong, Bạch Nhiều Tân cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ tiểu nha đầu ngây ngô thế này có thể trở thành một cô gái quyến rũ như vậy. Nhẹ qua qua dùng đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn anh, hai tay kéo váy một cách rất tự nhiên rồi nở ra một nụ cười gượng gạo, "Hải anh. Anh thấy có đẹp không?" Anh hơi nhẹn một tiếng, hơi bối rối tránh khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, rồi ra bộ giọng bộ dạng lạnh nhạt, "Mệnh cưng là có thể." Nghe Bạch Nhiều Tân nói như vậy, Quân màn nhăn nhó của Nhậm Quả Quả tràn đầy thất vọng. Bộ dáng thất vọng này khiến anh cảm thấy chướng mắt, nhịn không được nói thêm một câu. Đẹp hơn lúc cô bình thường, giống con gái hơn chứ không phải là một cô nhóc. Nhậm Quả Quả chu miệng nói đầy bất mãn. Tôi chỉ nhỏ hơn anh có 5 tuổi thôi, cô nhóc cái gì chứ? Tôi là cô nhóc, vậy chẳng phải anh là ông chú ư? Cô to gan cái lậy, còn rất là cố ý mà kéo dài giọng. Ông chú. Nhậm Quả Quả. Bạch Nghiêu Tân cắn răng trừng cô. Sao cô dám gọi anh là ông chú, anh già đến như vậy sao?" Nhậm qua qua hừ mũi với anh, anh cảm thấy là gan của cô càng lúc càng lớn, chẳng lẽ anh hết lần này tới lần khác cho cô cơ hội ở lại nên đã nuôi gan cô lớn hơn trời sao? Hai người tức giận trừng lớn mắt với nhau, rồi sau đó cùng hừ một tiếng, cùng quay mặt đi, nhưng chỉ một lát sau, lại là Bạch Nghiêu Tân bình tĩnh lại, không thể tin mình lại làm ra cái hành động trẻ con như thế này. Họ nữa lại còn kiên quyết không thừa nhận mình là người ngây thơ. Cũng lúc bước vào nhà hàng, thì khuôn mặt của bọn họ cứng lại, không ai nhìn ai. Thấy Bách Nêu Tân, quản lý nhà hàng lập tức bước lên tiếp đón. Xin chào Bách Tên Sinh. Thật là bình hạnh khi được phục vụ ngài. Nhưng lúc nhìn thấy nhậm quà quà bên cạnh anh, thì nụ cười trên mặt của quản lý lập tức cứng lại. Nhà hàng này cũng thuộc tập đàn trường thị. Quản lý phụ trách trong năm nhà hàng đã sớm nhận được lời dặn dò của ông Đường Biết hôm nay Bách Nghiêu Tân đến kết thân, về phần đối tượng kết thân của anh, ông Đường cũng đã nói với anh ta. Anh ta cũng đã xem qua tấm hình, mà người trong hình tuyệt đối không phải là nhậm quà quà, hơn nữa cô còn ôm một đứa trẻ trên tay. Cái này, không phải là CL không chỉ mang theo bạn gái, mà còn mang theo cả con theo chứ. Đây là tình huống gì? Hơn nữa CL có con từ lúc nào, làm sao anh ta không nghe ai nói chứ? Trong lòng của quản lý nhà hàng vô cùng bối rối. Ông chủ tịch tập đàn còn muốn anh ta báo cáo quá trình kết thân của CL. Làm sao anh ta có thể nói với ông rằng CL mang con tới đi kết thân được chứ? Nhưng cho dù trong lòng còn bối rối hơn nữa, quản lý nhà hàng vẫn duy trì bộ mặt tươi cười, cùng kính dẫn Bách Nghiêu Tân tới vị trí. Nhậm quà quà rất tự nhiên, ngồi vào vị trí bên cạnh Bách Nghiêu Tân. Phục vụ nhà hàng mang tới ghế ngồi cho trẻ con một cách nhanh chóng mà đặt bên cạnh cô. Bách tiền dừng. Tiểu thư hoa sâm còn chưa tới vì ngại đợi một chút. Quản lý nhà hàng con người nói. Khuôn mặt lạnh lùng của Bách Nghiêu Tân không một chút thay đổi. Không phải ông ngoại sắp xếp vào lúc 6 giờ sao? Anh tới lúc 6 giờ đúng, đối phương vậy mà lại đến muộn. Vốn là không muốn kết thân. Ấn tự của Bách Nghiêu Tân về đối tượng mà ông ngoại sắp xếp lại càng công tốt. Quản lý nhà hàng cũng từng nghe nguyên tắc kết người tới trễ này của CEO. Hơn nữa sắc mặt của CEO càng lúc càng trầm xuống, chứng tỏ tâm trạng công tốt. Bây giờ đối tượng kết thân lại tới muộn, quản lý nhà hàng thầm kêu khổ, nụ cười cứng lại trên mặt thay nhà gái giải thích. Dạ chắc là kẻ xe, tiểu thư hoa sầm chắc chắn sẽ đến ngay thôi ạ. Bách Nghiêu Tân không trả lời, đôi mắt sau cặp kính nhìn quản lý bằng ánh mắt thẳng nhiên khiến anh ta sợ tới mức trái tim nhỏ bé vọt lên đến tận cổ hỏng. Tôi chỉ chờ đúng 5 phút, 5 phút sau mà người không tới thì tôi lên đi. Đến lúc đó, đừng quên xin phép chủ tịch rằng tôi đã chờ đối phương mà đến quá muộn. Bạch Nghiêu Tân biết, ông ngoại nhất định đã dặn quản lý nhà hàng báo cáo lại quá trình. Đầu của quản lý nhà hàng to ra, đổ đầy mồ hôi hụt, hoàn toàn không dám nhìn sóc mặt của Bạch Nghiêu Tân. Cuối đầu vâng vâng dạ dạ, đề mà đáp lời. Sau đó anh ta nửa như hữu ý, nửa như vô tình mà lấp nhìn về nhậm quà quà, rồi lại nhìn Steele. Ý là chỉ cần có thể nói chuyện, ngài mang theo bạn gái tới với chủ tịch hay không? Bạch Nghiêu Tân cầm ly nước, uống một ngụm, Không thèm để ý tới sự trưng cầu ý kiến không một tiếng động của quản lý nhà hàng. Hừm, chuyện nhỏ này mà không tự giải quyết được thì làm sao có thể làm quản lý nhà hàng được chứ? Không được siêu chi thì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net